Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thể lý giải được toàn bộ những sự việc phi lý Ngoài mấy ông bà già nói với nhau Con trâu của nhà thằng Hạnh chắc chắn là bị ma quỷ ngoài nghĩa địa cổ nó điều khiển rồi Đã bảo là nơi ấy linh thiêng lắm mà bọn trẻ nó cứ chủ quan Nói cấm có bao giờ chịu nghe Cho nên bây giờ hậu quả nó mới ra cái nông nỗi này Sau cái điểm hôm ấy sáng ngày hôm sau Người ta sau khi để cho cán bộ trên về kiểm tra xong, dân làng vội vàng đưa bà Tân đi trôn cất, bởi giác của bà cũng đã quá lâu không thể tiếp tục để thêm. Thằng Hiệu có lẽ vì bằng hoàng chức xử ra đi đột ngột và thi thảm của bố, thì nãy giờ chỉ biết nằm mê man ở trên giường miệng ngũ ớ. Trong sâu thảm nó vẫn luôn nghĩ nó và thằng Minh đi vào nghĩa địa cổ, nên đã làm liên lụy đến bố của nó phải chết thay. Vừa phải lo đám tang cho chồng, vợ phải lo cho sức khỏe của con trai, nên chỉ trong một đêm bà Loan đất tiểu tụy đi rất nhiều. Bên nhà ông Mẫn Thắng Minh cũng chẳng khá hơn là bao, tuy nó vẫn còn tỉnh táo nhưng bất giác mẹ nó đau dạ cũng chẳng thể nào tự bê lên mà húp, toàn thân cứ chốc chốc lại có giật lên từng hồi. Bà Yến mẹ của Thắng Minh sốt ruột quay sang nhìn ông Mẫn rồi nói: Tình hình này chắc phải cho con đi viện thôi, chứ để nó ở nhà sốt nóng sốt lạnh thế này thì tôi lo lắng lắm ông ạ." Ông Mẫn không đáp, liền giơ cặp mắt cứ hướng sang phía đám tang của nhà ông Hạnh mà suy nghĩ, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ dợn. Bà Yến nhắc lại thêm một lần nữa khi này ông mới chú ý, ông ngậm môi chờ qua rồi chầm ngâm suy nghĩ. Bà Yến nghĩ rằng ông Mẫn vẫn còn đang sợ hãi về chuyện đập bên ngoài nghĩa địa đêm qua. Cho nên chỉ biết nắm tay còn mà chờ đợi. Một lát sau thì ông Mận mới lên tiếng. Không cần phải đưa đi bác sĩ. Một lát mẹ nó chạy qua chỗ thầy chùa nhờ thầy qua xem cho thằng Minh là được rồi. Tôi phải sang bên đám ma bác hạnh xem thế nào. Nói rồi ông Mận bước nhanh ra bên ngoài giữa cây nắng đã bắt đầu oi bức. Khi mà thời gian đã dần chuyển về buổi trưa. Bà Yến ngạc nhiên lắm bởi vì ngày thường ông Mận rất lo cho thằng Minh. Trăng có chuyện gì với ông quan trọng hơn con trai của mình, nhất là trong khi này con trai của ông đang ốm nằm trên giường mà cỏ giật. Tiếng ve đã bắt đầu râm ran trong buổi trưa hè ồn ào, khắp ngôi làng quê nhỏ bé đang sực mùi tăng tóc. Ông mẫn bước vào đám tang của ông ngành với tâm trạng vô cùng nặng nề. Ông thẫn thờ chọn một chiếc bàn vắng ngồi xuống, nhìn chiếc quan tài của ông ngành khói hương đang nghi ngút. Ông lại nhớ đến cảnh tường tối ngày qua, ông hành bị chính con trâu của nhà mình húc cho đòi cả ruột ra bên ngoài. Đang đưa giờ chén nước trà lên miệng, ông vội vàng bỏ xuống khi nghĩ tới toàn ấy. Một người làng bước lên rồi ngồi cạnh ông mà nói nhỏ. "Khổ nơi con trâu đến cả chục năm rồi chứ có ít gì đâu. Thế mà rồi cuối cùng nó lại phản chủ không ai ngờ được. Hôm qua là bác còn may kịp về nhà khép cổng lại." chứ nếu bác mà còn ở đó thì không biết chuyện gì xảy ra. Cơ chuyện hơi lãng xẹt của người hàng xóm khiến cho ông mẩn khó chịu. Nó như vậy chẳng khác nào bà ông tối qua không chạy nhanh, thế bây giờ ông cũng sẽ nằm trong chiếc quan tài giống như ông ngành. Ông gườm gườm đưa mắt liếc nhìn sang người ấy tỏ ý không thích, nhưng ông cũng ngay lập tức giật bắn mình, bởi khi ông vừa quay sang thì người đó chẳng ai khác lại chính là ông ngành đang ngồi ở bên cạnh nhìn ông với một ánh mắt đầy nhằm hiểm. Âu Thất Kinh đứng bật dậy, hất cái chiếc bàn về phía của ông ngạnh rồi nói: "Ông đi đi, ông chết một mình thôi, đừng có lôi theo tôi." Người hàng xóm ngồi bên cạnh ông bị hất bất ngờ thì hoảng sợ tái mét mặt chạy ra ngoài, mặt cắt không còn giọt máu. Mấy người có mặt ở đó không hiểu chuyện gì xảy ra mà ông bỗng lại trở nên tức giận như vậy. Họ ngơ ngác nhìn nhau. Cái chết của ông Hạnh vốn đã xót lắm. Ngay lại đến việc ông Mận đến đập phá bàn ghế, khiến cho mọi người thân của nhà ông Hạnh suýt chút nữa, lào tới động chân động tay với ông. Không may khi ấy ông Mận tỉnh táo trở lại, ông vội vàng lên tiếng xin lỗi, rồi một mình thu dọn bàn ghế. Xong rồi ông lại thấn thờ ngồi một mình ở một chiếc bàn kê phía cuối sân. Đôi mắt chằm chằm nhìn vào nơi để quan tài của ông Hạnh mà không chấp mắt. Một vài người tò mò thỉnh thoảng lại để ý tới rồi xì xào bàn tán với nhau. Này chúng bạn hôm nay chú ý sao thế nhỉ? Cứ... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net